các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất luôn cả lão về làm lính sai. Dứt lời, vong kia bắt đầu hiện ra thân ảnh quỷ dị trước mặt của ông thầy. Bấy giờ không phải là một cái vong vất vưởng yếu ớt như trong suy nghĩ, mà trước mặt của ông thầy đích thực là một con quỷ. Một bán độ quỷ vương, là một loại quỷ thăng tiến tu vi từ quỷ mẫu mà thành. Nhìn thấy xung quanh con quỷ là những luồng âm khí tím đậm Ông thầy mới nhận ra Mình đã quá coi thường đối thủ Ông thầm nghĩ nếu như con quỷ này Là quỷ mẫu Thì quả thật là bắt nó chẳng tốn chút sức lực nào Thế nhưng con quỷ này Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Nó sẽ tu thành quỷ vương Mà thật ra Thì quỷ vương đối với ông cũng chẳng là gì Nhưng ông cũng bất ngờ lắm Bởi vì lúc đầu Ông định là sẽ cho mấy đứa con nít ra để bắt vong Nhưng xem ra không phải là vong bình thường Mà đã hóa thành bán độ quỷ vương Thì cái thân giả của ông lại phải tốn một chút công sức vậy Thấy ông thầy vẫn có đứng im một chỗ không nhúc nhích Cũng không nói lời nào Con quỷ lại cười lên khùng khục. <cười> sợ rồi hả lão già Nếu như sợ Thì đùa hai đứa kia ra đây Ta nói trước, bọn thầy buồn ngại nuôi âm binh như lão, ta đã giết vài thằng rồi. Lão nhìn xem, mấy con tiểu quỷ lão núi vừa nhìn thấy ta, đã bỏ chạy thục mạng rồi kia kia. Vừa nói, con quỷ vừa tung ra một luồng quỷ khí, đánh thẳng về phía mấy cái vong chở con, đang bám ở cái cây gần đó. Luồng quỷ khí quá mạnh ập tới bọn con con nít co rò chạy tán loạn ông thầy quát lên hỗn láo dứt lời bàn tay của ông kết ấn miệng niệm chú nhược hậu tà thần trừ ác quỷ mạng ngũ lôi hạ trợ cảnh vô tông đã vật vật ly hình đã tà tà tán đã quỷ quỷ tan dứt lời hai tay của ông phóng ra năm lá ngũ lôi thần phủ đánh vụt về phía con quỷ năm lá thần phủ lao vụt tới bay lơ lửng xoay vòng tròn trên đầu con quỷ ông lại ném tiếp ra năm đồng tiền xu tỏa ra dưới chân của nó ngay khi năm đồng tiền xu vừa chạm đất tỏa ra năm luồng uy lực bắn thẳng lên trời liên kết với năm lá phủ tạo thành một cái lồng bao trùm lấy bán độ quỷ vương tiếp tục ông lại kết ấn đọc lớn một đoạn thần chú khác thiên linh linh địa hoàng linh lôi cồng điện mẫu tích lịch thần quỳ tụ thần tướng tại án tiền kim quang thần khí tác vi tướng uống thiên nội oanh hằng thiên lôi sắc ngũ cấp cấp như lệnh Tức thì trên bầu trời chẳng biết từ đâu mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến trên tầng không có sấm chớp đì đùng vang vọng cho đến khi ông thầy một tay kết ấm ấn pháp điểm thẳng về phía bán độ quỷ vương đang đứng miệng quát lên một tiếng diệt hàng loạt những tia sét chói lòa cùng với tiếng nổ vang trời giáng xuống Bán đội quỷ vương bị bao vây bởi những lá phủ Nhìn thấy, thấy trên trời Lôi vân cuồn cuộn Thì dở rộng cợt nhà <cười> Lão già Mấy thằng các người Thích mấy cái tờ giấy này lắm sao Mấy cái lá bùa này <cười> Cũng có vẻ là hơn mấy thằng trước Ngộ lắm Hay là lão cho tao mượn một tấm thử xem vừa nói quỷ vương vừa nhảy lên vươn tay chộp lấy một lá phủ đang bay lơ lửng thế nhưng hễ nó chạm vào vòng kết giới từ năm lá phủ thì nó dít lên đau đớn bởi vì động vào đâu thì chỗ ấy bốc khói xèo xèo trong lúc bán độ quỷ vương đang hỗn loạn muốn tìm cách thoát thân ở bên ngoài kết giới những tia sét đã giáng xuống xung quanh những tiếng nổ đùng đùng vang lên rồi một tia sét to như là cái bắp tay sáng rực cuộn cuộn như là một con rồng. Đánh... Nghe hot nhất tại đọc